Trạch thiên kiến miêu nị Quyển 4 chương 132 hai bức hoàng dư đồ cách nhau ngàn năm. Bờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz đại quản sự nói một câu. Vị trí tương ứng trên bức bản đồ ở vách tường sẽ trở nên sáng lên. Hơn nữa cường độ sáng hoàn toàn không giống nhau. Đường Tam Thập Lục đứng trong góc nhỏ lắng nghe, vẻ mặt càng ngày càng ngân trọng. Hắn không hiểu được chi tiết những lời hồi báo, nhưng có thể cảm giác được loại không khí này. Đường ra nhị ra nhìn địa điểm trên địa đồ từ từ sáng lên, cũng không khẩn trương, cũng không theo thời gian trôi đi mà trở nên càng thêm buông lỏng. Đối với hắn mà nói tựa như đây chỉ là một công việc rất bình thường Không biết qua bao lâu Ba đại quản sự kết thúc hồi báo Đường ra nhị ra nhìn địa đồ Chân mày cao lại Có chút không vừa ý nói tiếng độ vẫn hơi chậm Thanh âm hạt châu trên bàn phím pha chạm không ngừng từ ngoài phòng truyền vào Thanh âm mấy trăm vàng tính đồng thời bị bạc động Hòa chung một chỗ thật sự là chưa nói tới dễ nghe Một gã đại quản sự nói thời gian một năm chuẩn bị Chỉ có thể đạt được một chút thô sơ giản lược Chân chính bắt đầu tính toán Vẫn là bắt đầu từ tối nay Thật sự không cách nào nhanh hơn Đường ra nhị ra nhìn tiên sinh ngoài phòng đang ngồi bên bàn, không ngừng gãy bàn tính, nói nhiều nhất còn có nửa canh giờ. Tên đại quản sự kia nói ta sẽ nhìn chầm chầm vào bọn hắn, chỉ quan sát thôi không đủ. Đường ra nhị ra nhìn vào mắt tên đại quản sự này nói các ngươi đều đi đi, mặt khác cho ta một cái bàn tính. Không lâu sau, bàn tính cùng với một đống lớn hồ sơ được đem vào Đường ra nhị ra không để ý đến đường tam thập lục đứng ở trong góc nhỏ Tay phải đảo hồ sơ Tay trái không ngừng gãy bàn phím cách một thời gian ngắn Mới có thể dừng một chút Ở trên hồ sơ ghi lại ký hiệu Cùng ngoài phòng chút ít tiên sinh so sánh tốc độ của hắn nhìn qua cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng mỗi động tác phá lệ rõ ràng. tốc độ tay phải phiên động hồ sơ cùng tốc độ tay trái tính toán lấy một loại tiết tấu gần như hoàn mỹ rất khó giải thích hợp lại với nhau. nhìn hồ sơ dường như một ngọn đuối nhỏ rất nhanh đã được hắn tính xong. Có thuộc hạ từ ngoài phòng đưa đến đống hồ sơ thứ hai Không bao lâu, đã tính xong Cho đến lúc này Đường ra nhị ra mới nghỉ ngơi chút lát Từ trên bàn bưng lên bình trà đạo sớm lạnh Từ từ ném một ngụm Trong thời gian ngắn ngủi như thế Tiến hành cực nhiều tính toán sắc mặt của hắn trở nên có chút xanh xao. Đây là bởi vì tâm thần hao tổn quá nhiều Nếu như từ hữu dung cầm mệnh tinh bàn ở chỗ này thôi diễn tính toán có thể nhanh hơn gấp đôi tốc độ của ta Đường ra nhị ra mệt mỏi đặt bình trà xuống Nói nhưng nếu như vương phá còn đang làm tiên sinh trong nhà của chúng ta Nơi nào còn cần ta đây cực khổ Lúc này trong phòng chỉ có hắn và đường tam thập lục hai người Lời này tự nhiên là nói với đường tam thập lục Nhà chúng ta là làm ăn Làm ăn không thể chịu thiệt được Lão gia tử ban đầu để cho vương phá rời khỏi vấn thủy Cuộc giao dịch này thật là đáng tiếc Đường tam thập lục biết Nhị thuốc đang cảnh cáo chính mình Không cần vì trần trường sinh cùng quốc giáo học viện mà liên lụy tới việc làm ăn trong nhà Ban đầu vương phá rời khỏi vấn thủy Chẳng lẽ không phải vì nhị thúc ngươi bụng dạ hẹp hòi Nhìn hắn không vừa mắt Nghĩ hết biện pháp éo hắn rời đi hay sao Hắn nhìn đường ra nhị ra châm chọc nói Đường ra nhị ra lẳng lặng nhìn hắn Nói cầm miệng của ngươi lại Hôm nay ta còn cần phải làm rất nhiều việc Không có tâm tư đùa giận với ngươi đâu Mấy trăm tiên sinh suy tính kết quả Càng không ngừng được tập hợp đến trong phòng nhỏ Sau đó bị sửa sang lại thành câu văn đơn giản nhất Kinh đô nơi nào đó có thể xác nhận hay không Cường độ như thế nào Chỉ có hai chuyện như vậy Trên vách tường Điểm sáng trên bản đồ càng ngày càng nhiều Dần dần tương liên thành một đường Cuối cùng biến thành một bức đồ án nhìn không ra ý tứ Đường Tam Thập Lục đứng trong góc nhỏ Nhìn bức đồ án này Mơ hồ nhớ tới khi còn bé Lão Thái gia đem mình ôm ở trên gối giảng thuật chuyện rất xưa Tự như đã nói chuyện tương quan Chẳng qua đó là chuyện gì Cuối cùng toàn bộ suy tính cũng kết thúc Ngoài phòng tiếng va chạm Làm người ta tâm phiền ý loạn Không còn vang lên Chỉ có thể nghe được tiếng thở dài Có chút mỏi mệt chí cực Cùng với cánh tay đau nhức Mà rên rỉ của các tiên sinh Đường tam thập lục Thậm chí thấy có hai gã tiên sinh Thậm chí bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn Trực tiếp ngất đi Đường ra nhị ra lần nữa đi tới trước thạch bước Nhìn đồ án trên bức địa đồ Hai hàng lông mày trao lên Đưa tay từ trong tay áo lấy ra một thứ gì đó Vô số ánh sáng từ trên đầu vật này bắn ra Rơi vào trên bản đồ kinh đô Giống như trước biến thành một cái đồ án Hai đồ án trước sau chồng chức Có thể thấy hình dáng đại khái giống nhau Chẳng qua ở chút chỗ rất nhỏ có chút ít khác biệt. Lại có là độ sáng cũng bất đồng. Biến hóa lớn sao? Đường ra nhị ra hỏi. Đường tam thập lục giật mình. Nghĩ thầm chính mình chưa từng xem hai bước đồ án này. Làm sao biết đáp án? Hơn nữa biến hóa. Chỉ là cái gì biến hóa? Đã qua một ngàn năm. Biến hoá tự nhiên sẽ không quá nhỏ Một giọng già nuôi ở trong góc tối của phòng vang lên Một lão nhân mặc áo bông hiện ra tại đó Đường tam thập lục nhìn vị lão nhân này Giật mình nói đại cung phụng Ngài cũng ở nơi đây ư Vị lão nhân mặc áo bông kia hướng hắn gật đầu Đi tới bên cạnh đường ra nhị ra nhìn hai bức đồ án dường như muốn hợp chung một chỗ trên địa đồ này Nói cũng may có thể giải quyết Đường Tam Thập Lục cũng không cách nào kiềm nén sự tò mò trong lòng Đi tới, hỏi đây rốt cuộc là đồ án gì Hai bức này đều là kinh đô hoàng dư đồ Tấm bản đồ tối nay mới vừa tính ra là hiện tại Nhị gia vừa rồi lấy ra tấm bản đồ kia lại là từ ngàn năm trước Vị đường gia lão cung phụng đến từ vấn thủy nói Đường gia nhị gia nói kinh đô biến hóa ngàn năm đều ở hai bước đồ án này Đây chính là lịch sử Nghe lời này, đường tam thập lục lần nữa nhìn đồ án trên tường tự nhiên có rất nhiều cảm thụ bất đồng Chỉ có đường ra chúng ta mới có thể thấy sự biến hóa trong đoạn lịch sử này Bởi vì đường ra chúng ta tồn tại ở trong lịch sử Ít nhất ở trong lịch sử Kinh Đô Chúng ta càng thêm lâu dài hơn so với người khác So với Trần Thị Hoàng Tục còn muốn càng thêm lâu dài Cho nên đường ra chúng ta có đầy đủ có lý do trở lại Kinh Đô Ngươi phải hiểu được chính sợ loại lịch sử này Đường ra nhị ra nhìn hắn nói nếu như ngay cả chuyện này cũng không hiểu Làm sao xứng với họ đường Những lời này là đang trả lời vấn đề ban đầu hắn hỏi đường tam thập lục đường ra đáng được Chính sợ nhất là cái gì Không phải là kim tiền có thể thôn thần Không phải là quan hệ trải rộng đại lục vô số thế gia sơn môn bộ nha thậm chí xâm nhập tuyết lão thành Mà là đứng đầu tứ đại thế gia vốn có lịch sử vô cùng xa xưa Theo đạo lý mà nói Nghe lời nói như vậy Đường tam thập lục hẳn là có điều ý nghĩ Nhưng lúc này hắn đang suy nghĩ chuyện khác Sau đó nghĩ tới một số thứ Sắc mặt chợt trở nên tái nhật Hắn nghĩ tới hai bộ đồ án cách nhau trước sau ngàn năm trên bản đồ này là cái gì? Đúng vậy, đó chính là hoàng dư đồ Tựa như đại cung Phụng đã nói Thế gian không có mấy người biết được hoàng dư đồ tồn tại Nhưng hắn khi còn bé ở trên gối của lão Thái gia đã từng nghe nói Đó là bí mật lớn nhất tại kinh đô của Đại chu Vương Triều Cũng là một tòa đạo trận uy lực cực kỳ đáng sợ Vấn thủy đường ra đến tột cùng muốn làm gì Hắn nhìn bức bản đồ kinh đô trên tường Trong lòng sinh ra vô số sống lớn Tối nay cần làm ra động tĩnh lớn như vậy hay sao Đường ra nhị ra cùng Đại cung Phụng cũng đang nhìn bức bản đồ này Tất cả đường nét trên hai bước hoàng dư đồ cách nhau ngàn năm cũng chỉ hướng một địa phương bản đồ. Vào lúc này tầm mắt ba người trong nhà đều rơi xuống chỗ kia. Kinh đô bản đồ chính giữa thiên bắc, nơi đó là hoàng cung. Đường ra nhị ra hờ hưởng nói trận su mắt trận trụ cột của trận pháp quả nhiên là ở chỗ này. Đại cung phụng cảm khái nói trận su thì ra đang ở chỗ này. Thái tổ sau khi lên ngôi ở trước Thiên Thư Lăng Đã bắt đầu tiến hành cải tạo đối với Hoàng Dư Đồ Sau đó Thái Tùng, Tiên Đế cũng đều không đình chỉ Đường ra nhị ra nhìn bản đồ Kinh Đô nói địa phương được cải tạo nhiều nhất Trừ kiến công Bắc Lý dọc theo Lạc Thủy một đường Chính là trận su sâu trong Hoàng cung. Đại cung phụng nhìn phiến điểm sáng sáng ngờ trên bức hoàng dư đồ thứ hai Nói bây giờ nhìn lại Năm đó chút ít tin đồn đều là thật Thái tôn xây dựng lăng yên kép Chính là muốn đem trận su trọng yếu nhất cũng là dễ dàng bị công kiếp nhất Biến thành thiên ý sát cơ trận hung hiểm nhất Chuyên môn nhằm vào cường giả thần thánh lĩnh vực Đường gia nhị gia nói phụ thân đã nói Nếu như Thái Công Hoàng đế thật sự tu thành thiên ý sát cơ trận Cường giả thần thánh lĩnh vực muốn xông vào cũng chỉ có một con đường chết Đại cung Phụng nhìn nơi này trầm mặt thời gian rất lâu Nói ta sẽ thử xem có thể lẻn vào hay không Đường Tam Thập Lục ở Ngậu Phương nghe được những lời nói chuyện với nhau Lần nữa khiếp sợ Đại cung phụng cảnh giới sâu không lường được Nhiều năm trước cự ly thần thánh lĩnh vực chỉ còn nửa bước Chính là con bài chủ chốt cuối cùng của vấn thủy đường ra trừ lão Thái Gia ra Lại cũng muốn xuất động ư Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi